các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vợ của ta thì hưởng b i n h h o a phú quý sinh cho ta một đứa con thì càng tốt nữa cô em thấy thế nào ngọc hoa phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn rồi hét lên ta có chết cũng không lấy mày b ố p một cái tát bột thẳng vào mặt ngọc hoa làm cô chơi với mày cứ liệu hồn mày đấy thuận tao thì sống chống tao thì chết mày cũng biết hậu quả ra sao rồi đấy, nên nhớ còn đám người nhà của mày trong tay tao nữa. Dứt lời thì hắn hét bằng tiếng miền. t ừ bên ngoài một tên áo đen chạy vô kéo ngọc hoa đi. Về lại chiếc cuối kia, những người phụ nữ kia nhìn cô với ánh mắt đồng cảm. n g ọ c hoa ngồi phịch xuống, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô đưa mắt nhìn vào và nhận ra. người phụ nữ bị đưa đi lúc nãy đã quay trở lại. cô ấy trông rất hoang loạn. chiếc quần sọc s ạ n h được mặc vội vào, còn áo thì bị xé đứt cả hàng cúc. cô ta ngồi c o do run rẩy trong thật tội nghiệp. có lẽ đây chính là hậu quả mà tiên kia nói tới lúc nãy đây. Ngọc Hoa ngồi c o do trong góc. thực sự trong lúc này cô không thể tưởng tượng nổi mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. bây giờ thì mình nên làm gì đây? nếu không nghe theo lời hắn ta thì p h ả i thành món hàng bị giao bán, còn nghe lời hắn thì ngọc khoa nhìn ra khoảng trời đen thui trước mặt, màu đen ấy t ự a n h ư tình cảnh bế tắc cô đang gặp vậy. chốc chốc cô lại thở dài từng đợt, nước mắt thì cứ lăn dài hai bên má. đám phụ nữ bên t r o n g c i kia tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng phần nào đó cũng trở nên đồng cảm với cô. một người phụ nữ chừng hai mươi mấy tuổi bước tới lấy từ trong túi ra một nắm cơm chắc đây là nắm cơm mà cô ta cất để dành lại lúc nãy cô ta tiến đến bên Ngọc Hoa đưa cánh tay lay lay vai cô rồi chĩa nắm cơm trước mặt Ngọc Hoa đưa c ặ p mắt ngấn nước mắt lên nhìn hai người không nói không rằng ôm chầm lấy nhau mà khóc tức tuổi thùng thùng tiếng chống bất chợt làm m ì n h thức giấc anh mở mắt ra bên ngoài trời đã sáng. Thầy lĩnh của ông mãi đã thức dậy từ lúc nào? Hai người tay bấu lấy cái thanh ngang của chiếc c ủ i mà nhìn ra ngoài. Thấy thế m ì n h cũng nhòi người nhòm dậy nhìn ra xem phía trước là gì. Trước mặt họ là một đám người đang q u a y quần lại giữa cái khoảng sân, t r ố n g kèn được chúng nổi lên liên tục. Tiếp đó một tên áo đen ô một cuộn dây vải màu đỏ răng r ọ n g khắp hai bên đường đi. một con heo quay lớn được mang ra đặt trên đống lửa đang cháy rửa sân, trông như là đám cưới. ông ai quay sang nói với thầy lĩnh. nghe thế, minh vội tiến lại gần hơn cố gắng nhìn ra bên ngoài. sự náo nhiệt kia khiến cho ba người không khỏi bất an trong lòng. bây giờ chắc không cần phải hỏi thì cũng có thể đoán lờ mờ ra được đám cưới kia là của ai. một lúc sau. thì một đám người khác bước tới khoảng sân ấy. Những người này hình như không phải bọn cướp trong trại, hay nói đúng hơn họ là những vũ nữ, những nhà công phục vụ cho cái lễ cưới này. Ngọc Hoa, mình thốt lên. Thầy lĩnh và ông mãi vội nhìn theo hướng mắt của mình. Đúng là Ngọc Hoa. Cô mặc một bộ trang phục s ặ c s ỡ trên người, tay và cổ đeo đầy vòng vàng. Cô đứng một góc. vây quanh là một đám người nữa đang sửa soạn chăm chút cho cô. Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, m ị c h gào lên. Ngọc Hoa dường như nghe thấy. Cô n g ư ớ c lên nhìn về phía ba người, nhưng không hiểu sao cô quay mặt đi, bước thẳng ra khỏi khoảng sân kia rồi m ắ t hút. Bên ngoài tiếng t r ố n g tiếng kèn vẫn vang lên đều đặn. Một lát sau thì có mấy tên đến chỗ ba người. Cánh cửa cuối đường mở ra. chúng lấy dây thừng trói ba người lại rồi kéo ra ngoài trước mặt họ bây giờ không ai khác chính là tiên thủ lĩnh kia trên người hắn là một bộ trang phục s ạ c sỡ vàng bạc đính đầy trên cổ đeo một cái n a n h h ổ lớn lắm vừa thấy ba người thì hắn ta cười ngạo nghễ chào ba người anh em cảm giác được ra ngoài thích chứ muốn chém muốn giết thì tùy ý không cần phải giả bộ thầy lĩnh vừa nói v ớ i chừng mắt n h ệ t hắn ha ha ha ha sao ta có thể làm hại mấy người anh em được chứ tính ra thì cũng là anh em b ê n vợ của ta mà ha ha ha ha n h vừa nói dứt lời thì mình nhảy sổ đến Nghe